Cùng lúc đó, Vilna nhíu chặt mày, tay phải theo thói quen đặt lên trên cây ma pháp trượng, vận chuyển ma lực khổng lồ, ma thú tinh hạch trên đỉnh ma pháp trượng tàn mát ra một bông hoa lửa yếu ớt, lúc nào cũng có thể phát động hỏa tường, ngăn cản đường đi của đối phương. Áo lan đa cảnh giác rút cây lao sau lưng ra, nhìn chằm chằm vào tên kỵ sĩ cầm đầu. Thậm chí còn nghĩ xem có nên môi một ít nọc rắn do Mỹ đổ toa đưa cho lên đầu mũi lao. Một thương là để đối phương có đến mà không có về. Tốc độ của đối phương rất nhanh, không hề chậm lại. Không lâu sau chạy đến trước mặt ba người. Ngay khi áo lan đa hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị ra tay thì đối phương rốt cuộc cũng dừng ngựa lại. Xách xách, thơm, thật sự là quá thơm. Nhìn bình lang mổ tử trên đống củi. lại nhìn con gà nướng trong tay Dương Lăng, một tên mập nuốt nước miếng một cách khó khăn, vừa nói vừa quệt quệt miệng, lấy tay bóp bóp mũi, thiếu chút nữa ngay cả nước miếng cũng chảy ra. "Chào các ngươi, ta là Lệ Nhã đoàn trưởng đồ long rong binh đoàn." Liếc tên mập một cái, một cô gái mặc áo khoác ngoài da cáo nhảy xuống từ con chiến mã lao đến, bước lại gần, rồi đặt mông ngồi xuống. Cô gái dẫn đầu làm trước, Bốn người còn lại cũng nhảy xuống ngựa, không khách khí vây lại quanh đóng lửa. Tên mập lau lau miệng, nhìn chằm chằm vào con gà nướng trên tay dương lăng. Một tên đại hán cao khoảng 2 mét đặt thanh trọng phủ nặng đề sang một bên. Nhìn chằm chằm vào hai bình lang mổ tửu. Một cô gái che mặt có bộ dáng như cung tiến thủ lén lút đi đến một góc. Ngồi co do cạnh đóng lửa. Chỉ có tên kỵ sĩ là cười cười vẻ xấu hổ. Đồ Long dòng binh đoàn. Nhìn vài tên tuổi trẻ không có kinh nghiệm rõ ràng mới xuất đạo, Dương Lăng cười nhà, nhớ đến rong binh đoàn kém cỏi lúc trước tranh đoạt tinh hạch đại địa bạo hùng. Không ngờ rằng, bọn họ sau khi khôi phục thương thế vội vã rời khỏi duy sâm chấn, càng không ngờ được rằng lại ngẫu nhiên gặp phải... Ở nơi này, Dương Lăng đã nghe nói qua đại danh của đồ long rong binh đoàn, đối phương chưa thấy hoặc là không nhận ra thân phận của hắn, nếu không... Tin tưởng dù thế nào bọn họ cũng sẽ không lỗ mãng đến như vậy. Vị đại nhân này, mùi thơm của con gà nướng rất tuyệt. Hán tư ta đã đi từ Nam đến Bắc nhiều năm, các khác không nói. Nhưng ít nhất ăn cũng không biết bao nhiêu gà nướng. Nhưng cho đến bây giờ chưa bao giờ ngửi được mùi hương như vậy. Có khả năng ăn mỹ vị như vậy tuyệt đối là một sự hưởng thụ trong đời. Ngồi sưởi ấm một lát, tên mập nuốt nước miếng, bắt đầu tạo quan hệ. Nhìn bộ dáng của hắn dường như hận không được phải cướp con gà nướng trong tay Dương Lăng. Đi từ Nam đến Bắc nhiều năm. Dương Lăng còn không nói gì. Cô gái xưng là đoàn trưởng đã bất cười. Đưa tay đánh vào đầu tên mập một cái. Tên mập chết toi này. Ngươi nhiều năm đi từ Nam đến Bắc. Vậy ta tính thế nào? Lệ nhã cái này. Tên mập Hán tử mặt không đỏ lên chút nào nói. Trong khi ngươi ba tuổi. Ta đã ôm ngươi chạy ra ngoài chơi. Lúc ngươi còn ngập ngón tay mà mút, ta đã có người đàn bà đầu tiên trong đời, ta đi nam vào bắc, thì ngươi còn... Còn cái gì? Hán tư, ngươi là tên dâm tặc không biết xấu hổ, nói rõ ràng cho ta, tên mập vừa nói vừa đứng dậy muốn chạy, không ngờ rằng lệ nhã tốc độ nhanh hơn, một cái nắm được lộ tai hắn. Cắn răng dùng sức béo mạnh, ngay lập tức tên mập đỏ bừng cả mặt, đau đến độ hết giống lên... nhìn đám rong binh kém cỏi đang nhìn chằm chằm vào đống thức ăn dương lăng lắc đầu ra hiệu cho áo lan đa và viu na không cần khẩn tưởng từ từ nói chuyện với đối phương thì ra sau khi đem tinh hạch của đại địa bạo hùng bán cho lão quản gia mục nhị bá kỳ mấy người này lần đầu tiên kiếm được tiền có một cảm giác thành tựu trước đó chưa từng có mừng rỡ quyết định trở về mông đặc sâm Không ngờ rằng trong lúc vội vàng rời khỏi duy sâm chấn không mang đủ lương thực, chạy được một ngày đã thấy đói bụng, ngửi được mùi thơm mê người, ngay lập tức dục ngựa chạy đến. Đại nhân, sau này có thể gọi ta là Hán Tư, xoa xoa lộ tai bị cô gái béo, tên mập nuốt nước miếng, tiếp tục kéo gần quan hệ với Dương Lăng, không biết ba người các ngươi là dòng binh hay là mạo hiểm giả đến duy sâm chấn. Thấy tên mập nhìn chằm chằm vào con gà nướng trong tay mình, dương lăng cười cười, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý của đối phương. Xoay xoay con gà nướng, rồi từ từ rắc một ít gia vị lên trên. Trong nháy mắt, con gà nướng tản ra mùi thơm mê người, bụng tên mập lập tức kêu lên. Ta tên là Viu Lý, không phải giang binh, cũng không phải mạo hiểm giả, mà là một thương nhân nho nhỏ, dừng lại một chút. Dương Lăng nói tiếp, đây là Na em gái của ta, còn kia là Áo Lan Đa người hầu của ta. Biện pháp tốt nhất để che giấu hành tung chính là đê điều, đóng làm một tên tiểu thương nhân là một chọn đúng đắn. Mặc dù ngay lập tức còn có vài mặt không có che giấu hết, nhưng hắn tin tưởng không phải thương nhân giàu kinh nghiệm tuyệt đối không nhìn ra. Mấy tên rong binh kém cỏi trước mắt này ra tay trắng nõn, rõ ràng không phải làm bất cứ cái gì. dám khẳng định không phải xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Ngoài ra, mấy tên này xử sự, sự không cẩn thận cũng chẳng thận trọng, thậm chí còn trêu đùa nhau trước mặt người ngoài, nhìn thế nào cũng không giống những dòng binh giàu kinh nghiệm cuộc sống, còn khiến người khác cảm giác chúng chỉ là lũ đệ tử đang đùa nghịch. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 163 Bản tử Kê thí cổ hòa nữ nhân sau khi minh mạch thân phận của Dương Lăng, đồ long rong binh đoàn thực sự có chút bất ngờ. Tuy trên đường có nhiều thương nhân lai vãng, nhưng một tiểu thương nhân không gia nhập thương đội, lại dám trú đêm tại một nơi hoang vắng thì thực sự không nhiều lắm. Viu Lý Đại Nhân Gần đây có không ít người đến hắc Thủy Thành buôn bán kiếm chút sinh ý, nhưng ta thật sự không biết các người đến buôn bán những gì. Nhìn thấy thương đội chỉ có một chiếc xe ngựa, Hơn nữa trong nhóm Dương Lăng mỗi người đều ở trong một chướng bồng không khỏi có chút nghi hoặc. Bình thường, các tiểu thương nhân khi qua đêm ở nơi sơn giả thường bắt trước các dòng binh đoàn đều trú chân trong các sơn động. Còn nếu không tìm được sơn động thì cả đoàn tập trung ở chung cùng một chướng bồng. Không có việc, mỗi người đều có một chướng bồng riêng như nhóm Dương Lăng. Điều này không khỏi làm cho ma Pháp Sư Lệ Nhã cùng với tên Mập Hán Tư nhìn nhóm người Dương Lăng một cách dò xét. Thấy đối phương hết người này đến người khác đều đang chú ý nhìn về phía mình và chiếc xe ngựa. Dương Lăng nhanh chóng nhận ra sự nghi hoặc của đối phương. Dương Lăng thở dài một hơi, tỏ ra trầm trọng nói. Từ khi gia tộc ta suy thoái, ta không thể không tự ra ngoài buôn bán, tìm một chút sinh ý để duy trì sinh hoạt cho gia tộc. đồng thời cũng cố kiếm ít kim tệ trả cho những gia nhân trong nhà. Ta tại Duy xâm chấn một thời gian, nhưng vẫn không tìm được một chút sinh ý nên đang chuẩn bị quay về đế đô, may ra tìm được chút cơ hội cho mình. Gia tộc suy thoái, nhìn thấy cổ xe ngựa với hai thớt ngựa cao lớn, lại nhìn thấy bộ dạng yếu nhược mang đầy vẻ yêu thương của Dương Lăng, Kỵ sĩ Cáp Lạp Lôi nhanh chóng hiểu ra. Thực tế trên đại lục, có rất nhiều gia tộc bị suy thoái, Những gia tộc này đa phần đều vì mắc một lỗi lầm nào đó mà bị phế mất tước vị hoặc bị thu lại lãnh địa, gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Xem ra Dương Lăng cũng là một người trong những gia tộc bất hạnh này. Viu Lý Đại Nhân, cũng thật trùng hợp a chúng ta cũng vừa vặn đang chuẩn bị quay trở lại mông đặc sâm đế đô, vậy là chúng ta cùng đường rồi. Hán Tư đảo đảo con ngươi vài vòng lại nói, nơi này đến mông đặc sâm cực kỳ xa xôi. Đừng đi hung hiểm, nếu chúng ta cùng nhau đi, thì các ngươi dưới sự bảo hộ của đồ long dòng binh đoàn chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên về chuyện thù lao thì... Nga, vậy về phương diện thù lao thì thế nào? Thấy đối phương đầy hào khí, vỗ ngực bảo đảm sự an toàn cho nhóm người của mình, Dương Lăng cười nhàn nhà. Chúng ta có một người sử dụng trọng phủ sức lực cường đại, có kỵ sĩ cường hãn cùng với một triệu hồi sư. Lại có ma pháp sư, cung thủ phối hợp tác chiến, nếu là phi vụ dưới một ngàn tử tinh tệ, chúng ta tuyệt không chú ý đến. Nhìn còn gà nướng trong tay dương lăng, hán tử mập mạp nhanh chóng nuốt xuống một ngụm nước miếng lại nói. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã cùng đường thì cũng không nên quá tính toán so đo. Nếu các ngươi thực sự không có đủ tinh tệ, có thể dùng cái khác để bổ vào, chẳng hạn như cung cấp cho chúng ta vật thực trên đường đi. dùng thứ khác để bộ vào, nhìn thấy tên mập nói một cách thật thà, lại nhìn thấy hắn đang phải cố nuốt từng ngụm nước miếng, Na bật cười, ngay cả áo landa cũng không nén nổi cũng phải phát ra tiếng cười, duy chỉ có dương lăng tiếp tục giả vờ ngây dại, âm thầm tính toán lợi hại, từ nơi này đến mông đặc sâm còn hơn ngàn dặm, trên đường đi không khỏi gặp phải đạo tặc, trộm cướp, Nếu có thể đi cùng với một nhóm dòng binh đoàn thì cũng là một chủ ý tốt, có thể đem bọn họ làm một tấm khiên bảo hộ, cho dù có gặp một ít phiến toài thì tin tưởng bọn họ cũng có thể đối phó được, giúp cho mình không phải ra tay với bọn tiểu thâu làm bại lộ hành tung. Hây, bảo bối của ta mau ra nào, thấy Dương Lăng trầm ngâm chưa lên tiếng, tên mập vốn tưởng rằng Dương Lăng không tin vào thực lực của bên mình. Bèn niệm vài câu chú ngữ triệu hồi một đầu lục bì điêu rồi ra lệnh cho nó công kích một cổ thủ gần đó. Không biết do khí trời quá lạnh hay là do vẫn chưa được ăn no, ma thú do hắn triệu hồi vẫn không nhúc nhích, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào vật thực trên tay Dương Lăng, căn bản hoàn toàn không nghe hiệu lệnh của tên mập. Thấy tên mập kêu cả nửa ngày mà con lục bì điêu ngu ngốc vẫn không có động tĩnh, nữ ma pháp sư Lệ Nhã cất tiếng cười to. Ha ha, hán tư, ngươi đúng là một tên mập tham ăn a. không ngờ ngươi bỏ đói ma sủng của ngươi lâu như vậy, cẩn thận nó cắn ngươi một ngụm nuốt vào đấy, trên người ngươi toàn là thịt béo, đem làm điểm tâm cũng giống lắm. Thiên A, con chim kia nếu còn không nghe lời ta sẽ đem nướng ngươi lên đấy, ra lệnh vài lần mà lục bì điêu như không hề nghe thấy, vẫn đứng ý ra đấy. Hán tư tức giận đến nỗi quát to một tiếng như sấm, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm cho tên oan gia này tuân lời. Chẳng lẽ đây là triệu hồi sư trên Thái Luân Đại Lục? Nhìn thấy lục bì điêu vẫn bất động, Dương Lăng không khỏi cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn bất động. Vừa rồi lúc Hán tư mập mạp niệm chú ngữ, Dương Lăng cảm giác được một tia ba động quen thuộc. Cái loại cảm giác này gần giống như lúc chính mình sử dụng vu lực triệu hồi ma thú từ không gian bên trong vu tháp xuất hiện. Nghi hoặc không thôi, dương lăng xé một cái đùi gà, hướng về phía lục bì điêu đang nhìn chằm chằm vứt tới. Quả nhiên, lục bì điêu không nhịn được, chẳng để ý mọi người xung quanh, nhanh chóng lao tới. Miệng như bắt được vàng trộm lấy cái đùi gà nhanh chóng nuốt vào, hưng phấn trước mặt dương lăng vỗ vỗ hai cánh. Thật là thứ xúc xanh đáng chết mà. Thấy lục bì điêu không chú ý đến mình cả nửa ngày trời giờ không chút suy nghĩ đem cái đùi gà nuốt xuống. Tên mập đầy hòa khí, miệng không ngừng chửi bới nhưng con mắt lại gắt gao nhìn vào phần còn lại của con gà nướng trong tay dương lăng. Lệ Nhã Đoàn Trưởng, ngươi xem ta trên người quả thật không có tinh tệ, không thể trả tiền cho các ngươi hộ tống ta. Dừng một chút dương lăng thành khẩn nhìn chằm chằm vào nữ ma pháp sư đang ngồi đối diện nói tiếp. Đương nhiên, ta có thể cấp cho ngươi một ít thù lao. Tinh tệ thì ta không có, nhưng trên xe ngựa chúng ta còn một ít lương thực dự trữ Không thành vấn đề, chỉ cần mỗi ngày cho chúng ta được ăn gà nướng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Lệ nhã còn chưa có thái độ gì. Hán tư không chờ đã nhanh chóng một lời đồng ý ngay. Bây giờ, cái gì mà không đủ một ngàn tử tinh tệ không chấp nhận làm việc, hắn đã sớm quên sạch rồi. Hán tư vừa nói, vừa nhanh chóng tiến đến gần Dương Lăng đặt mông ngồi xuống. Lắc lắc đầu, Dương Lăng thật sự không cố ý dụ dỗ tên mập háo ăn này liền đưa cho hắn con gà nướng đang cầm trong tay. Hán tư vội bật người tới đón lấy con gà nướng từ tay Dương Lăng. Đang khi hắn chuẩn bị ngấu nhiên đem tất cả nút vào bụng thì con gà nướng đã bị nữ ma Pháp Sư Lệ Nhã ra tay đoạt mất. Ta là đoàn trưởng, mọi chuyện của đoàn đều phải do ta phân phối. Lệ Nhã sẽ lấy một cái đùi gà, rồi chia đều phần còn lại cho ba người trong nhóm. Đáng thương cho tên mập, sau khi phân chia, phần của hắn chỉ còn lại một miếng phao câu nho nhỏ. Lệ Nhã, ngươi thật sự không thông cảm cho ta à? Tại sao lấy hết phần ngon, chỉ để lại cho ta phần phao câu như vậy Quá tức giận, tên mập vừa dùng sức xé miếng phao câu trong miệng vừa gắt gao nhìn chằm chằm mông của lệ nhã, khiến nàng tức giận đến bật người nhảy dựng lên. Kết quả, thiếu chút nữa hai cái lỗ tai đều bị lệ nhã kéo ra đau đến nỗi... Hoa hoa kêu to, lắc lắc đầu, dương lăng nói nhỏ vào tai Vilna, phân phó vài câu, Vilna cả kinh. Sau phút kinh ngạc vội nhanh chóng đi tới chỗ cái xe, lẳng lặng lấy từ không gian giới chỉ ra một bao lớn bánh ngọt, sau đó cười cười đi tới. Cả hai bình lãng mổ tử cùng với cả bao bánh lớn mà Na mang tới đều bị đám rong binh ăn như sói nuốt hổ vồ nhanh chóng giải quyết sạch. Xem ra bọn họ thật sự đang rất đói, ngay cả nữ cung tiễn thủ thân thể gầy yếu luôn che mặt cũng không ngần ngại ăn sạch cả năm cái bánh lớn. thấy vậy cả Na và Áo Landa đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thật là không tưởng a, không ngờ bánh ngọt lại ăn ngon như vậy, sớm biết như thế, lúc trước đã sai mấy tên người hầu làm cái món này cho ta ăn. Sau khi hùng Hồ chén sạch thức ăn, Hán tư vừa xoa xoa cái bụng tròn quay của mình, vừa liếm liếm ngón tay tròn lẳng, ra vẻ thèm thuồng, dường như ăn chưa được no. Ngươi đúng là một con heo mập, không biết một ngày phải Ăn bao nhiêu cho đủ đây Trừng mắt liếc tên mập đang liếm mấy ngón tay một cái Lệ nhã bước tới ngồi cạnh Na. Hai người đàn bà nhanh chóng to nhỏ trò chuyện với nhau Dương lăng tò mò cũng lắng nghe Nguyên lai like, Vị đoàn trưởng mang tính tình một đại tiểu thư này vốn thích ấm áp Đã sớm để ý đến chứng bồng của Na. Hy vọng đêm nay có thể cùng với Na ngủ chung Na cười cười cũng không cử tuyệt Hay vì tử Ăn có no không? Nhìn tên mập Dương Lăng cười cu ời, nhập ra tùy tục, Dương Lăng cũng gọi hắn là phì tử. Ách, no, no rồi, không ngờ bánh ngọt lại ăn ngon như vậy. Nằm trên mặt đất, tên mập buông một tiếng ở thật dài. song ngay lúc hắn chuẩn bị tìm chỗ ngủ một giấc, đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm mê người thoảng qua. Giống như một lão tử quỷ gặp được một hồ rượu cất kỹ nhiều năm, nước miếng không cầm được tự động nhiều ướu nhão chảy ra ngoài. Sau khi để cho đám rong binh ăn no, Dương Lăng đem cặp gà chôn dưới đóng lửa từng chút từng chút đào lên, nhất thời hấp dẫn cả đám rong binh. Thiên A, cái này, cái này rốt cuộc là món gì mà có mùi thơm mê người như vậy? Trời ạ, sao lúc nãy ta lại ăn nhiều bánh ngọt như thế, ngửi được mùi thơm mê người? Tất cả giang binh đều tỏ vẻ thèm thuồng, không đợi Dương Lăng mời, đã vội kéo đến chia nhau hai con gà nướng. Kết quả, cả đời bọn họ đều nhớ đến bữa ăn này, mạo hiểm trước nguy cơ vỡ bụng cũng cố ăn mỹ vị chưa bao giờ được thưởng thức đó. Sau bữa ăn, mọi người đều nhiệt tình trò chuyện rất nhanh đã trở nên gần gũi với nhau. Mọi người đều quyết định sẽ cùng nhau đồng hành tiến về mông đặc xâm xa xôi, rốt cuộc không ai hoài nghi thân phận của nhóm Dương Lăng. Dùng hai con gà rừng đổi lấy vài bảo tiêu miễn phí Quả là một vụ mua bán hởi a Thuận lợi đạt được mục đích của mình Nụ cười trên mặt Dương Lăng càng thêm sáng lạ Đi cùng với dòng binh đoàn này Không chỉ tránh được vô số phiền toái không cần thiết Cũng không lo lắng bại lộ hành tung của mình Nghỉ ngơi một chút Sau đó Dương Lăng phân phó áo lan đa hào phóng đưa cho đồ long dòng binh đoàn Lần này Chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi đến mông đặc sâm Dương Lăng mặc dù không đem theo hộ vệ, nhưng bên trong không gian giới chỉ lại chứa đầy các vật dụng thiết yếu, từ nước sạch đến đến quần áo, những gì cần thiết đều có. Bốn nhóm người của Lệ Nhã cũng có chuẩn bị đầy đủ trướng bồng, nhưng trái qua nhiều sự cố, trướng bồng đã sớm bị thất lạc lúc nào không hay. Thấy Dương Lăng tuy chỉ là một tiểu thương nhân, nhưng lại hào phóng như vậy, cả đám rong binh vô cùng cảm kích. Nhất là nữ ma pháp sư và cung tiễn thủ càng vì không phải nghỉ ngơi ngoài trời tuyết lạnh mà hưng phấn không thôi. Tới giữa đêm, lạp đạp khắc sơn mạch gió lạnh gào thét, khí trời càng thêm lạnh. Lao lực cả ngày, cả đám giang binh đều nhanh chóng ngủ say, có thể nghe rõ ràng tiếng ngáy ô ô của tên mập chốc chốc truyền đến. Sau khi tu luyện mấy canh giờ, Dương Lăng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận âm thanh loáng thoáng. Ngoài tiếng thở dốc cùng tiếng động do di chuyển ngẫu nhiên còn có tiếng đinh đinh của đao kiếm và khôi giáp va chạm vào nhau. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ một đám người vũ khí lăm lăm đang âm thầm tiến lại hướng này. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com Chương 164, chàng thượng nhất khối thiết bản chẳng lẽ do mình không cẩn thận để hành tung bại lộ khiến địch nhân bao vây. Nhớ tới những lời nhắc nhở của A Lý Tư trước đây, Dương Lăng không dám khinh thường, lặng lẽ triệu hồi vài con giác phong thú, âm thầm tiến ra ngoài dò xét. Tay trái Dương Lăng cầm một vu phù, còn tay phải thì bắt một thủ ấn, chuẩn bị sẵn sàng gọi ra ma thú đại quân bất cứ lúc nào. Tốc độ giác phong thú rất nhanh, Dương Lăng mau chóng hiểu được mọi tình huống xung quanh, gió lạnh gào thét thổi bay những bông tuyết trên mặt đất. Chẳng biết khi nào xuất hiện một đám người quần áo lam lũ, chắc hẳn sinh sống gần đây. Đám người này có thực nhân ma cầm nanh sói bỏng, lại có dã man nhân tay ôm những hòn đá, thậm chí còn có một côn của đại tinh. Chẳng hiểu từ nơi đâu xuất hiện một đội quân tạp nham này. Tuy không được trang bị đầy đủ khôi giáp và vũ khí tốt, nhưng bọn chúng trong mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Mặc dù khí trời rét lạnh, tuyết bay đầy trời... nhưng đám người này di chuyển nhu bay tốc độ phi thường nhanh bọn chúng sắp xếp thành nửa vòng tròn hướng những chướng bồng của đám người dương lăng bay lại thực nhân ma phía trước dã man nhân cùng địa tinh phía sau phối hợp cực kỳ ăn ý hiển nhiên cũng không phải là một đội quân ô hợp chẳng lẽ đây là nhóm sát thủ phục kích mình hiểu được tình hình dương lăng chậm chậm lắc đầu nếu là địch nhân của mình ra tay Tuyệt sẽ không hồ đồ phái một đám người như vậy đến ám sát ba người nhóm mình. Đối phương thoạt nhìn hung ác vô cùng. Nhưng nếu so với thiên bảng sát thủ, cao thủ đầy dậy thì thực lực còn kém xa. Chỉ cần một đội giác phong thú hay đại quân con nhện thì có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Hay là nhân cơ hội này, xem thực lực của đám đồ long rong binh đoàn thế nào. Vốn Dương Lăng đang chuẩn bị triệu hồi một đội giác phong thú. Nhưng lại nghe được tiếng ngáy ngủ của đám rong binh phía trong, trong lòng vừa động nãy ra chủ ý này. Nếu chuẩn bị đồng hành cùng bọn họ, vậy có thể biết rõ thực lực của từng người cũng là một chuyện tốt. Tranh cho hành động sau này xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đã có chủ ý, dương lăng chậm rãi ngồi xuống, tùy ý để cho đám bao vây tiến lại gần. Đương nhiên để dự phòng tình huống nguy hiểm. Dương lăng triệu hồi một đội quân con nhện tai xung quanh trướng bồng chun xuống mặt đất mai phục, nhờ vào gió lạnh che giấu hành tung, bọn người phục kích nhanh chóng đến gần. Thực nhân ma trầm trọng dơ lên nanh sói bồng, dã man nhân dơ lên những hòn đá lớn trong tay, ngay cả thân thể nhỏ bé của đại tinh cũng dơ những cây mộc bồng bén nhọn của mình. Bọn người bao vây nhanh chóng chia làm hai đường, chuẩn bị nhăm những trướng bồng sông tới. Ngay khi đó hai thớt chiến mã kéo xe phát hiện tình huông Kinh hoàng hí vang lên Nhất thời làm cho rong binh đoàn từ trong mông tỉnh lại Tay chân luống cuống lao ra ngoài Nhanh, bảo bối, mau tấn công chúng Vội vã lao ra khỏi trướng bồng Mắt thấy một đám người đằng đằng sát khí đang vây xung quanh Hán tư mập mạp cả kinh Nhanh chóng chịu hồi lục bì điêu Chỉ huy nó tiến lên công kích Hoàn hảo là lúc này Lục Bì Điêu không có đình công, kêu lên một tiếng, bay lên cao, há mồm phun ra một trận mưa nước độc. Bị nước độc của Lục Bì Điêu phun trúng mắt, một gã thực nhân ma kinh hãi hét to, dùng tay bịt kính hai mắt lăn lộn dưới mặt đất kêu thét, trên mặt chảy ra từng dòng máu tươi. Xem ra hắn dù không chết cũng biến thành một người mù. Dưới tình huống nguy cấp, dòng binh đoàn không có vội vã chạy trốn mà hợp lại với nhau một chỗ tiến hành phản kích. Điều này Dương Lăng Đại Khái cũng đã đoán trước được. Xem ra mặc dù chỉ là thái giao rong binh, nhưng dù sao cũng có vài phần thực lực. Cầm trọng phủ trong tay đứng phái trước, mã phủ thác gắt gao trụ vững trước những lần tấn công của thực nhân ma. Kỵ sĩ Cáp Lạp lôi tay trái cầm khiêng, tay phải trọng kiếm, phụ trách ngăn những hòn đá do dã man nhân ném đến. Còn tên phì tử thì kêu oa oa, chỉ huy lục bì điêu trên bầu trời phóng ra nước độc. Nữ ma pháp sư Lệ Nhã cầm trong tay ma pháp trượng, cấp cho mọi người một cái gia tốc thuật, thỉnh thoảng phát ra một hai cái băng chùy, về phần cung tiễn thủ che mặt, một lời cũng không nói, bắn ra từng nỏ tiễn căn cứng nhằm vào dã man nhân phía sau thực nhân ma. Tuy dòng binh đoàn phối hợp ăn ý gắt gao chống đỡ, nhưng đối phương nhân số quá đông, từng đoàn từng đoàn kéo tới, bắt đầu thỉnh thoảng thủ thương. Lúc thì bị hòn đá do dã man nhân ném bị thương, Lúc lại bị nanh sói bổng của thực nhân ma quét chúng, Lại còn bị địa tinh âm thầm đánh lén, Nhất là động tác chậm chạp của tên phì tử, Liên tục bị chúng chiêu, Máu tươi đầm đìa, Mắt thấy dòng binh đoàn phòng thủ càng ngày càng yếu, Phái bên địch nhân càng thêm điên cuồng cơn ngờ kích, Dòng binh đoàn tình hình càng ngày càng không ổn, Dương đại ca, Có muốn giúp bọn ho không? Trước khi dòng binh đoàn xông ra, Viu Na đã sớm phát hiện có địch nhân. Bất quả, Viu cũng giống như Áo landa Không có mệnh lệnh của Dương Lăng, nàng cũng không tiện ra tay. Áo Landa Đa, ngươi nhanh chóng mau đến giúp bọn họ. Viu Na, ngươi chú ý xem xét, đừng để cho bọn họ phải thủ thương nặng. Nhìn thấy tình huống không ổn của mấy rong binh, Dương Lăng lắc đầu quẩy quẩy, thế rau chính là Thái Rau. Bị một đám cư dân bản địa đây tay không tất sắt ép cho thành ra như vậy. Nếu đối phương có vũ khí sắc bén, sợ rằng bọn họ đã sớm phải chịu thua, không nói đến những người khác. Chỉ ngay mà phủ thác chống chịu phía trước đã sớm tử trận. Sau khi áo lan đa ra tay, áp lực lên dòng binh đoàn trở nên nhẹ đi. Nếu nói những mũi tên của nữ cung tiễn thủ luôn tập kích bất ngờ làm địch nhân lo lắng. thì với thương pháp sắc bén của Áo Lan Đa lại làm cho bọn chúng hồn phi phách tán, là người mạnh nhất trong bộ lạc xuất sắc nhất về thương pháp. Trong phạm vi 20 mấy bước xung quanh, Áo Lan Đa cơ hồ bách phát bách chúng, hoặc đâm chúng cổ họng, hoặc đâm ngay vào mi tâm đối phương. Mỗi một thương sắc bén qua đi, chắc chắn có một tên địch nhân phải ngã xuống. Thật là đáng chết, nhanh, nhanh giết hắn. thấy áo lan đã liên tục đắc thủ một tên dã man nhân bộ phạng như đầu lĩnh phát hòa thống suất vài tên thuộc hạ tinh nhuệ hướng về phía áo lan đa nhanh chóng tiến đến mau chóng ổn định lại đội hình lui về phía sau nhanh mắt thấy đối phương đông người kỵ sĩ cáp lạp lôi vừa nói vừa yểm hộ mọi người lui về phía sau hy vọng tránh nghe được mũi nhọn tấn công sắc bén của đối phương đồng thời có thể yểm hộ phía sau áo lan đa Mấy dòng binh tốc đô rất nhanh, nhưng không nghĩ tới địch nhân còn nhanh hơn, thừa dịp mọi người đang hỗn loạn, tiến hành công kích mãnh liệt. Dưới sự chỉ huy của tên thủ lĩnh, vài tên thực nhân ma lao thẳng về phía Vilna đang đứng phía sau áo landa. Hừ, muốn chết. Thấy Dương Lăng vẫn bất động thanh sắc, không phản đối mình ra tay, Vilna hử lạnh một tiếng mở phát ra một bức tường lửa cao vút ngăn những tên thực nhân ma đang lao đến. theo sau đó là một loạt hỏa cầu nhắm người bọn chúng bay đến. cao cấp ma pháp sư thấy Bưu Na ngay cả chú ngự cũng không cần niệm, lại có thể tạo ra một bức tường lửa cao ngất trời, nháy mắt lại giết chết vài tên thực nhân ma cường hãn, tên thủ lĩnh của địch nhân kinh hải thất sắc. trầm ngâm một lát, sau đó kiên quyết hạ lệnh phía trước toàn quân tiến lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Phì tử mau lùi lại nhanh, vừa lui lại vài bước. thấy phỉ tử vẫn bất động, nhanh chóng lọt vào vòng vây của đối phương, lệ nhã kinh hãi thất sắc, dùng tia ma lực cuối cùng phát ra một đạo băng chùy. Đáng tiếc dù cố hết sức nhưng cũng không giúp được gì. Bảo bối, phun, nhanh phun nước độc. A, nhìn thực nhân ma cùng dã man nhân đang vây xung quanh, bừng bừng sát khí, còn đồng bọn đang liều chết chiến đấu, không có khả năng ứng cứu. Hán Tư mập mạp hoảng sợ không thôi. Thiếu chút nữa tiểu cả da quần. Cùng lúc đó, sau khi phun hơn 10 lần độc dịch, lục bì điêu gần như kiệt lực không thể nào tiếp tục phun ra nữa. Đối mặt với dã man nhân đang cầm những hòn đá trên ai sông tới, hán tư mập mạp căn bản không có cách nào chống đỡ. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, ngay khi phì tử chỉ còn biết nhắm mắt lại chờ chết thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Những địch nhân vây xung quanh phì tử đều kêu lên một tiếng rồi lần lượt ngã xuống, phản phất rốn như bị trúng một ma pháp cổ quái nào đó. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Lăng chỉ huy giác phong thú mai phục. Ở gần đó bắn ra độc châm, kiếp thời cứu phì tử một mạng. Tuy vậy, dưới tình huống hai bên đang giao chiến quyết liệt. Vô luận là những kẻ tập kích hay những giang binh đều không phát hiện được tung tích của giác phong thù. Thật là đáng sợ, giết chết những tên ghê tởm kia chỉ có thể là cao cấp ma pháp sư thôi. Sau một hồi khiếp sợ, tên thủ lĩnh của đám quân tập kích vẫn cứng đầu, dẫn thân vệ hung hăng xông về phía trước. Trong mắt hắn thì Viuna đang đứng ở trước trướng bồng mới là mối uy hiếp lớn nhất. Nếu không đem ma pháp sư kinh khủng này giết chết, đừng nói là đại thắng. Sợ rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt Dưới mệnh lệnh của tên thủ lĩnh Vài tên thực nhân ma cường hãn Tinh nhuệ nhất vừa rít gào Vừa như một cuồng phong sông thẳng về phía Vilna Đáng tiếc Dòng binh đoàn đã kịp hoàn hồn Khôi phục lại tinh thần Dưới sự trợ giúp của áo lan đã liều chết đánh trà Lũ khốn kiếp Đi tìm chết đi Hét lớn một tiếng Mà phủ thác cầm trong tay trọng phủ Không thèm để ý đến tình cảnh hung hiểm lúc nãy Liều mạng hứng chịu của đối phương một đao, rồi hung hăng chém một bố lên ngực của tên thủ lĩnh một vết thương vừa dài vừa sâu. Tình huống đột ngột phát sinh, mấy hộ vệ của tên thủ lĩnh không kịp phần. Ứng, đến khi bọn chúng phát hiện cầm vũ khí xông lên thì đã quá muộn. Không những không cách nào cứu kịp thủ lĩnh, ngược lại còn bị mấy rong binh môn nhân cơ hội liên tục đánh chết. Mắt thất đối phương đại chiến thần uy, thủ lĩnh thì bị trọng thương chưa rõ sống chết, đội quân tập kích nhất thời mất hết đấu trí, quần long vô thủ, hơn nữa còn bị áo lan đa nhân cơ hội giết chết thê vài tên tiểu đầu mục nữa, chỉ còn sót lại duy nhất một tên, hắn nhanh chóng ra lệnh cho toàn quân rút lui, thở dài ra một hơi, dòng binh đoàn cũng không truy kích, nhanh chóng xem xét lại thương thế bên mình. Hán tư mập mạp dù cả người đầy vết máu nhưng chỉ là một chút thương tổn ngoài ra không có gì nguy hiểm. Còn người vẫn luôn chắn phía trước mà phủ thác lại bị thương rất nặng, máu chảy ra như suối. Sau khi thu dọn chiến trường, Áo Lan Đa dưới sự phân phó của Dương Lăng ngay trong đêm cực lực thẩm tra tên thủ lĩnh bị thương nặng. Kết quả thuận lợi thu được một số tin tình báo. Nguyên lai, like, đây là một đám cướp liều mạng. Trước đây một đoạn thời gian... Bọn chúng liều lĩnh đánh cướp trên A cổ tô thương khẩu làm tổn hao phần lớn thực lực. Sau đó cùng mấy bộ lạc mấy vùng phụ cận liên hợp lại. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà chúng phát hiện ra nhóm người của Dương Lăng. Đang định giết chết hết mọi người. Cướp lấy lương thực cùng thức ăn. Không ngờ ráng chúng đụng phải một tấm thiết bản. Thật là đáng chết mà. Bảo bối. Giết hắn. Hiểu được mọi chuyện. Hán tư mập mạp đùng đùng nổi giận. ra lệnh cho lục bì điêu hung hăng trả thù. Bốn lục bì điêu bị vây khốn cả nửa ngày, uất ức đầy bụng, kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm nước độc vào mắt của tên thủ lĩnh. Sau khi chúng phải độc dịch, tên thủ lĩnh ôm lấy hai mắt lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Khi độc dịch của lục bì điêu phun đến, hắn cảm tưởng được con ngươi của mình từng chút từng chút một bị ăn mòn, đau nhức vô cùng. Theo sủ dãy rủa điên cuồng của hắn, vết thương trên ngực bị động, chảy ra một lượng lớn máu tươi, hắn dãy rủa càng ngày càng vô lực. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 165, ma pháp không gian đích bí mật sau khi nghỉ ngơi một ngày để khôi phục thương thế, đoàn người lại lên đường đi đến A Lạp Sơn Khẩu. Khi đến Hắc Thủy Thành thì các dòng binh mua cho Mã Phủ Thác một cỗ xe ngựa để dưỡng thương, nhanh chóng khôi phục thương thế. Sau khi thấy được thực lực của Áo Landa và Vilna, đám rong binh trượt hiểu ra vì sao bọn họ chỉ có ba người mà dám qua đêm tại một nơi sơn dã như vậy. Dưới sự truy hỏi của nữ ma Pháp Sư Lệ Nhã, Vilna thừa nhận mình là một cao cấp ma Pháp Sư, cùng với Áo Landa hộ vệ cho Dương Lăng, một người không có đấu khí. chỉ là một ma pháp học đồ nghe sự giải thích của viu na binh đoàn không chút nghi ngờ bọn họ hiểu được vì sao lúc trước mà áo lan cùng với viu na luôn gắt gao bảo hộ trước chướng bồng của dương lăng hiểu được thân phận và thực lực của viu na những nghi hoặc của dong binh đoàn tự nhiên được giải tỏa trong mắt bọn họ việc những tên thổ phỉ tập kích vây quanh hán tư bất ngờ ngã quỵ xuống tất cả đều là do chúng phải ma pháp của viu na Không có một ai nghĩ đến chính là do dương lăng phía sáu âm thầm ra tay. Hay, viêu lý vinh đệ, muội muội này của người đã là cao cấp ma pháp sư, ngươi như thế nào vẫn còn là một ma pháp học đồ nho nhỏ. Ngay lúc mọi người dừng lại nghĩ ngơi tại một cái đỉnh ven đường, tên mập nghi hoặc đặt mông xuống ngồi cạnh dương lăng mà truy hỏi. Do bị những tảng đá của dã man nhân ném trúng miệng, lấy đi của hắn hai chiếc răng cửa, Thành ra giọng nói của hắn có phần mơ mơ hồ hồ, nhập nhằn khó nghe. Ta cũng không biết nguyên do từ đâu nữa. Nhìn thấy nữ gương mặt sưng vụ của hắn tư, dương lăng cười cười, rồi làm ra vẻ tiếc nuối nói. Cũng chính vì vậy mà ta mới trở thành một tiểu thương nhân, không nghĩ tới cũng là không thành A. Hắc hắc, nếu không được thi dứt khoát bỏ đi, hay là ngươi theo ta học triệu hồi thuật, Hán tư vỗ ngực bộc bộc lớn tiếng nói, triệu hồi sư, tương lai nhất định có tiền đồ, là loại binh chủng an toàn nhất trên chiến trường, tu luyện đến cao dai thậm chí có thể triệu hồi một cử long làm ma sủng, thực lực hơn xa so với ma pháp sư và chiến sĩ. Chuyện khác không nói, có thể thấy trước mắt là hơn xa so với làm một tiểu thương nhân, tiền đồ sáng lạng, là loại binh chủng an toàn nhất trên chiến trường. Nghe tên mập nói như vậy, lại nhìn hắn cả người đầy thịt beo, gương mặt lắc lắc giống như một cái đầu chư, lệ nhã bật cười, ngươi là một tên mập không biết xấu hổ a, chưa nói đến có hay không có tiền đồ, bất quá bắt đầu lại giống như ngươi, trở thành một loại binh chủng mặt dày nhất, hắc hắc, ít nhất thì bắt đầu làm một đứa bé 8 tuổi đái dầm trên giường còn dễ hơn làm một tiểu thư đanh đá như ngươi, ngươi... Tên mập đáng chết, đừng có chạy, mau đứng lại cho ta. Hỏa khí đầy mình, tự phong đoàn trưởng lệ nhã thanh lịch tao nhã, truy đuổi theo hán tư khắp nơi. Bốn tên mập người đầy thịt béo cắn răng nghiến lợi cố chạy, nhưng vẫn không thoát được. Đáng tiếc nữ ma pháp sư lệ nhã, trong trận chiến lúc trước không cẩn thận bị thương chân phải. Cứ như vậy, hai người vừa vặn bảo trì khoảng cách, bên tám lạng người nửa cân, xem ra. Mấy người này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên Tuy thực lực không cao Nhưng trong khi chiến đấu Phối hợp lại rất ăn ý Nhìn thấy tên mập cùng với nữ ma phá sư lệ nhã đang truy đuổi nhau Lại nhìn thấy vẻ không có gì ngạc nhiên Của kỵ sĩ Cáp Lạp Lôi cùng với cung tiễn thủ Dương Lăng âm thầm phán đoán thân phận của bọn họ Tuy đồ long dòng binh đoàn chỉ là một dòng binh đoàn thái điểu Mặc dù thực lực không mạnh Nhưng để đối phó với bọn trộm cướp lưu manh bình thường thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Cùng với bọn họ đồng hành cũng có thể giảm bớt một chút ít phiền toái không cần thiết. Viu Lý! Viu Lý huynh Đệ! Chỉ cần giúp ta ngăn trở nữ nhân điên này, ta lập tức dạy ngươi triệu hồi thuật. Rượt đuổi cả nữ ngày trời. vì tử đã vô cùng mệt mỏi. Vừa nói vừa thở ồ ồ ngồi xuống ngay phía sau lưng dương lăng. Bất quá Nữ ma Pháp Sư Lệ Nhã cũng ở ngay phía sau vừa chạy tới, vẻ mặt đỏ bừng. Bộ ngực nho nhỏ nhấp nhô lên xuống lắc qua lắc lại, thiếu chút nửa tự đánh vào nhau. Dương Lăng hiện tại đang trong thời gian ránh, không có việc gì trọng yếu. Nếu có cơ hội hiểu rõ hơn về thế giới của triệu hồi sư cũng là một chủ ý hay. Nhìn thấy phi tử đang liều mạng thở gấp không thôi. Dương Lăng cười cười, hướng về phía Viu đứng bên cạnh đánh mắt. Viu Na hội ý, nhanh chóng tiến tới đỡ lấy lệ nhã, nhanh chóng khuyên nhủ dẫn nàng qua một bên. Cũng giống như Lang Chu Vương hay Tà Nhãn bạo Quân, thiên hồ Viu Na càng ngày càng hiểu ý của Dương Lăng. Theo tinh thần lực càng ngày càng tăng, Dương Lăng có thể nhanh chóng thông chi cho Viu Na ý nghĩ trong lòng của mình. Mà Viu Na thường thường không cần nhiều lời cũng có thể dễ dàng hiểu được ý tứ của Dương Lăng. Húp mấy ngụm nước nuốt xuống. Hán tư mập mập chậm rãi hồi phục hơi thở lại, từ từ giảng giải cho dương lăng cái thần bí của triệu hồi sư. Nguyên lai, triệu hồi sư chính là cùng với ma thú lập khế ước, sau đó đem chúng làm chiến sủng của mình. Bình thường để chúng trong ma pháp không gian, khi cùng người khác chiến đấu mới triệu hồi ra tác chiến. Cái này là huy chương mà sư phụ đã chính tay đưa cho ta, cũng chính là ma pháp không gian. Mập mập hán tư vừa nói vừa lấy từ trong người ra một cái yêu bài Tương tự như một dạng huy chương Rồi nói Triệu hồi sư có tinh thần lực càng mạnh Thì sẽ có không gian ma pháp đi theo càng lớn Có thể cùng với ma thú cường đại lập khế ước Truyền thuyết mấy ngàn năm trước Những thượng cổ triệu hồi sư có thể triệu hồi ma thú tác chiến Bản thân lại sở hữu không gian ma pháp khổng lồ Có thể so sánh với thái luân đại lục Đáng tiếc hán tư vừa nói vừa tiếc nuối lắc lắc đầu hiếm khi thấy hán tư thu lại nụ cười luôn có trên mặt như vậy mặc dù trên đại lục còn có không ít triệu hồi sư xuất sắc nhưng khi so sánh cùng với chiến sĩ kỵ sĩ hay ma pháp sư thì sự suy tàn có thể thấy một cách rõ ràng nếu không phải gia tộc bắt buộc hắn sẽ không đi con đường triệu hồi sư này tự bản thân sở hữu ma pháp không gian khổng lồ có thể so sánh với thái luân đại lục Người nói vô tình, người nghe có ý, nghe vì tử nói như vậy, dương lăng trong lòng vừa động, chợt nhớ lại không gian vu tháp bên trong của chính mình cũng ngày càng bành trướng. Căn cứ vào truyền thuyết câu đời trên Thái Luân Đại Lục, từ sau khi thần ma đại chiến, thượng cổ Viu sư phân chia thành hai trường phái, chính là thượng cổ triệu hồi sư và mục thủ nhân, từ góc độ thu phóng ma thú mà nói. thì không gian vu tháp với ma pháp không gian của triệu hồi sư bản chất không có gì khác nhau. Nghi hoặc không thôi, Dương Lăng đưa tay tiếp nhận huy chương trên tay phì tử, lén lút đưa vào một tia vu lực. Quả nhiên tinh thần lực rất nhanh phát hiện ra lục bì điêu của phì tử đang an nhàn nằm ngủ bên trong. Nhưng không hiểu vì sao, tinh thần lực của Dương Lăng không thể tiến sâu vào. Chẳng lẽ cường độ tinh thần lực không đủ? Nhớ tới tình huống lúc trước khi phá ảo trận của Vilna, Dương Lăng trong lòng vừa động, âm thầm gia tăng lực độ. Không ngờ, phì tử đang ở một bên đột ngột kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó dùng hai tay ôm lấy đầu lăn qua lăn lại, phản phất giống như chúng phải một loại công kích vô hình. Hán tư, ngươi sao thế, có gì bất ổn sao? Kinh hãi Dương Lăng thu lại tinh thần lực cường đại của mình, đỡ tên mập đang đau đến sắc mặt tái nhợt đứng dậy. Kỳ quái chính là ngay khi tinh thần lực của Dương Lăng rời khỏi huy chương của phì tử, thì phì tử trở nên tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, tinh thần lực của triệu hồi sư và ma pháp huy chương có mối liên hệ với nhau, mạnh mẽ xâm nhập ma pháp không gian, cũng là xâm nhập vào đại não của triệu hồi sư? Nhìn thấy tên mập hai tay đang ôm lấy đầu, nước mắt đầm đìa, đương lăng trong lòng vừa động, lại thử một lần nữa. Quả nhiên, tinh thần lực xâm nhập vào ma pháp không gian cường mãnh lập tức phì tử đau đến kêu to oa oa. Nếu nhẹ nhàng một chút, phì tử lại cảm thấy dễ chịu hơn. Đáng thương cho tên mập, vốn đang chuẩn bị dạy cho vị ma pháp học đồ dương lăng này biết chịu hồi thuật. Không ngờ tới lại biến thành một con chuột bạch thí nghiệm của người khác. Cả người run run chậm rãi cố gắng đứng lên. Nhìn thấy tình huống quỷ dị của Hán Tư, Lệ Nhã cùng với các lạp lôi đều vây quanh lại xem xét. Nhưng ngoại trừ Vilna có một chút mơ hồ hiểu được. Còn mọi người ngay cả Áo Lan Đa cũng không biết tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ, chẳng lẽ đầu của tên mập bị nanh sói bổng của thực nhân ma đập chúng, đầu bị trọng thương. Mặc dù ngày thường luôn ác ngôn với tên mập Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn Lệ nhã lo lắng không thôi Mặc dù tên mập có đôi khi vô cùng đáng ghét Nhưng cô mụ này dường như xem hắn là một đứa con trai Nàng dĩ nhiên hy vọng tên mập không có cái gì ngoài ý muôn Nếu không, cô mụ này dám chắc thương tâm đến chết Cả ngày lệ rơi đầy mặc Nghe đồn trong lạp đạt khắc sơn mạch Có một kẻ bị ma thần nguyền rủa Chính là ác ma lợi Tây Tư Hàng năm vào mùa rông sẽ xuất hiện đảo loạn Bản lĩnh của hắn chính là có phương pháp vô hình hấp điệu lấy não tương của mọi người Khiến người trong nhay mắt biến thành tượng gỗ Do dự một lát, Áo Lan Đa lại nói Có thể tên mập trong lúc vô ý đã bị ác ma lợi Tây Tư tập kích chăng Có bản lĩnh hấp điệu não tương của con người Nghe Áo Lan Đa nói vậy, rong binh đoàn lạnh người không thôi Hoàng sợ nhìn trái nhìn phải Chỉ có dương lăng bất đắc dĩ cười cười Không nghĩ tới chính mình dưới miệng của áo lan đa trở thành một tên ác ma Các người yên tâm đi Tên mập chỉ là thân thể suy yếu Dẫn tới một hồi hoảng loạn thần trí mà thôi Dừng một chút Dương lăng chậm rãi nói Chỉ cần cho hắn ăn no Sau đó ngủ một giấc Ta cam đoan khi tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì cả An ủi mọi người vai câu. Sau đó Dương Lăng phân phối áo landa đem phì tử vào trong thùng xe nghỉ ngơi. Không ai có thể rõ hơn Dương Lăng chuyện gì đang xảy ra. Phì tử chỉ là tinh thần bị công kích. Tinh thần lực cực độ khi kiệt mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục lại. Đương nhiên nếu mạnh mẽ cường hoành đem huy chương của hắn phá hủy đi. Vậy tình huống sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhòn thấy bỏ dạng đau khổ của tên mập. thì chuyện tử vong không phải là không có khả năng.